trường 1005 cổ giới nhìn dãy vẻ mặt của Kim Thạch đột ngột thay đổi Tiêu Viêm trong lòng lập tức hồi hộp xem lão giả này dường như biết được tin tức liên quan đến cổ tộc. Tiêu Viêm tiểu hữ vì sao đột nhiên nhắc tới cổ tộc, chẳng lẽ có mâu thuẫn với bọn họ? Lát sau Kim Thạch mới dần trấn lo lắng hỏi: "Cổ tộc không phải là phong lôi cát, đắc tội phong lôi cát Tiêu Viêm có lẽ có thể sống, nhưng đụng tới cổ tộc thân bí" chợt mặt với bọn họ hậu quả. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười, tại hạ cũng chưa từng gặp cổ tộc, tại sao mâu thuẫn chỉ là tại hạ nghe một chút chuyện liên quan tới cổ tộc mà thôi, không biết Kim Thạch tuần buổi có hay không biết. Kim Thạch thở phào nhẹ nhõm, kẻ đầu mùa thôi trên trán nói, nếu thế thì là tốt, khắp trung châu này cho rồi nhân loại như hồn điện, đan tháp hoặc ma thú tam đại gia tộc. Cổ lão Thì đối với cổ tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ Nghe vậy tiêu viêm vô cùng kinh ngạc. Hắn mặc dù có thể đoán được bối cảnh huân nhì không tệ. Nhưng trước giờ không hề nghĩ tới cổ tộc kia cự nhiên mạnh mẽ tới mức độ như vậy. Vì sao trước giờ tại hạ lại chưa từng nghe ai nói về một cổ tộc này? Hơn nữa cổ tộc cũng không thấy nổi danh tại thế giới nhân loại hoặc má thú. Chẳng lẽ bọn họ không thuộc về hai loại này? Tiêu viêm tò mò hỏi. Cổ tộc sâu xa mà nói. Cũng coi như là nhân loại. Có điều... Tộc chiếm bọn họ là huyết mạch từ đấu đế viễn cổ được di truyền lại. Kim Thạch chậm rãi nói, huyết mạch đấu đế tiêu viêm sự sốt truyền thuyết kể rằng, nếu có một người có thể đạt tới cấp bậc đấu đế, huyết mạch sẽ có thay đổi, hậu nhân của hắn cũng nhờ đó mà hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Tại viễn cổ có không ít chủng tộc đấu đế, mặc dù bọn họ cũng là nhân loại, nhưng trên con đường tu luyện vẫn là sở hữu thiên phú ưu đại kinh người. Thậm chí một ít kẻ may mắn có thể được thừa hưởng từ huyết mạch một ít năng lực của đấu đế. Nhưng cái loại tình huống này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn phải trông đợi vào cơ duyên. Kim Thạch gật cả đầu khi để cặp đến hai chữ đấu đế, thì trong giọng nói lộ lộ ra sự kính sợ khó có thể che giấu. Đây thật chính là một cái loại tôn sùng đối với chí cường, cường giả trong thiên hạm. Loại chủng tộc có được huyết mạch đấu đế thời viễm cổ, đối ngoại nhân có tính bài xích rất mạnh, bởi vì bọn họ không phải cam đoan giữ cho huyết mạch được thân khuyết. Nếu có người cùng người bình thường kết hợp, thì phải lựa chọn người có huyết mạch vô cùng hùng mạnh. Thời xa xưa, những chủng tộc có được huyết mạch đấu đế không phải ít, nhưng mà năm tháng trôi qua, có thể bảo tồn tựa hồ chỉ có một, đó là cổ tộc thân bí khó lường. Cổ tộc kỳ thực cũng không thèm quan tâm đến danh vị trong thế tục. Nhưng thực lực của tộc này lại hùng mạnh đến mức lại là chuyện ai lấy biết, không cần bàn cãi Trong tộc cường giải nhiều như mây, những thế được có thể so sánh được với bọn họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu viêm khẽ gật đầu, khó trách vần nhi nói hắn ít nhất phải tới thực lực đấu tông mới có thể đi tìm nàng. Thì ra cái cổ tộc kia tự nhiên lại hùng mạnh đáng sợ đến vậy. Cấm lại cũng đúng Thế lực hồn điện ngang ngược cản rỡ bao nhiêu Vậy mà đều tỏ ra kiêng kỵ cổ tộc đến thế Thì đủ thế Thực lực của gia tộc này biến thái cỡ nào Kim Thạch tiên bối Có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không Tư viêm ngần ngừ một chút Lại hỏi Đồng vực trung châu trên cơ bản Chính là phạm vì của thế lực cổ tộc Nơi đó tất cả các thế gia nhỏ Ngoại trừ một ít tán tu đều phụ thuộc vào cổ tộc, nhưng cổ tộc thực ra không thường để tâm mấy bởi đại đa số người của cổ tộc đều bên trong cổ giới. Kim Thạch khẽ chậm ngâm, cổ giới, nghe được hai cái chữ xa lạ này, Tiêu Viêm liền dựng sốt. Phạm là đạt tới cấp bậc cường giả như đấu thánh, cơ Hồ đã đứng trên đỉnh đại lục đấu khí, cấp bậc này xem như là siêu phàm nhập thánh. đều có thể sở hữu năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một trong những thần thông chính là mở ra hư vô không gian mà con người có thể sinh sống được, cũng chính là dấu hiệu đặc trưng nhận biết cường giả đấu thánh. Kim Thạch thở dài tấm đắc, giọng nói chứa đựng sự hâm mộ cùng cực, cổ giới kia là do lịch đại cường giả đạt tới cấp bậc đấu thánh của cổ tộc xây dựng lên, trải qua vô số năm, gia cố cùng mở rộng, diện tích tuy không có khả năng so với toàn bộ Trung Châu. Nhưng cỡ như trung châu Bắc Vực thì không sai biệt mấy. Đó cũng là lời duy nhất mà người cổ tộc ở. Cho nên trên trung châu Bắc Vực không sai biệt. Tiêu viêm khẽ hít một hơi khí lạnh, bảo sao người bình thường không biết được chuyện này. Ráng tạo ra không gian là công trình khủng khiếp cỡ nào. Thực là còn sức người có thể làm được hay sao? Cường giả đấu thánh không ngờ mạnh mẽ đến trình độ khó tin như vậy. Nghĩ đến một chuyện chỉ dơ tay nhấc chân, có được lăng lược xé sách không gian đáng sợ như vậy, tiêu hiểm đột nhiên cảm thấy trong nòng hắn dâng một luồng hào khí nhiệt huyết bưng bừng Đấu thánh đã thế, vậy cường giả đấu đế kinh khủng mức nào? Như vậy, lời lúc lãi của Kim Thạch về việc cường giả đấu đế có thể thay đổi huyết mạch. Đất định chẳng phải chuyện gì là trả dư tử hậu mà bốc phép. Về phần tấn nhập cổ giới thế nào, ta cũng muốn nói cho tiểu hữu nghe, có điều phải kim thử tộc số lượng tuy đông, nhưng thực lực lại thấp, không đủ tư cách viết đến chuyện như vậy. Kim Thạch hơi có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Tiểu viêm khẽ gật đầu, có thể biết được nhiều tin tức liên quan đến cổ tộc tuân bí như vậy, hắn thực sự đã vừa lòng. Tuy nói cổ tộc thực lực hùng mạnh, Nhưng vì huân nhi thì dù có là núi đao biển lửa, hắn vẫn nhất định xông vào. Tuy bây giờ chưa rõ cổ tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, nhưng chắc chắn không ít hơn hồn điện. Cứ lấy thực lực hiện giờ của tiêu viên mà nói, cho dù hắn đột phá tới đấu tông, thực sự vẫn không đủ. Có điều, những chuyện này không phải là trở ngại gì quá lớn đến lỗi, không thể vượt qua được. Trước tiên là phải cứu rực lão, rồi mới đi đến cổ tộc, ta không tin. Ta mặc kệ bọn người đó Có đặc biệt hay cường đại đến mức nào Thì cuối cùng cũng là nhân loại mà thôi Tiêu viêm nhín chặt răng Nắm tay hết thầm trong vụ Hắn nhất định không vì cổ tộc Thế cường mà có điều kiêng kỵ Mà nhì đợi hắn nhiều lắm như vậy Lói gì cũng phải thử một lần Nếu không thì thật là một chút lương tâm Hắn cũng không có Xem ra Phải cấp tốc đem hỏa độc của Kim Thạch tiêu trừ. Đại hội tứ phương các mà Mộ Thanh Loan nói tới cũng sắp bắt đầu. Liễu bỏ qua lần này, muốn tìm phong tuôn giả e rằng không biết phải chờ đợi khi nào. Hiệu suất làm việc của Kim Cốc có chút ngoài dữ liệu của Tiêu Viêm. Bởi vì chưa hết buổi chiều mà lão đã mang đầy đủ dược liệu hắn cần đem rào tận tay. Tại bên trong một căn nhà trên đỉnh Thiên Mục Sơn, sương mù bốc một hơi mù mịt loáng thoáng nghe được mùi thuốc lồng đậm từ trong đám nhiệt khí tỏa ra. Giữa căn nhà, đá, có một cái thùng gỗ lớn. Kim thạch đang ngồi xếp bằng trong đó. Lước thuốc lóng hổi. rừng ngập tận cổ lão. Lước tuy nóng nhưng lão không dùng để đấu khí chúng đỡ. Lên lúc này trên mặt kim thạch ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh thùng gỗ ngọn lửa mổ xanh biếc từ tay tiêu viêm không ngừng bốc cháy. Một đống dược liệu để cho hắn bao phủ bên trong. Cứ theo đó là một giọt nước thuốc chiết xuất ra rơi vào trong thùng nước, nhất thời mặt nước hóa thành màu đỏ, một đám bọt nước hỏa hồng không ngừng lục bục lộ bùng. Luốt viên thuốc này, một viên thuốc tự trong nạp sới tự viên bay ra, đáp trước mặt kim thạch, lão chỉ việc hút nhẹ một cái lập tức đem nó luốt vào cơ thể. Đan dược tấn nhập cơ thể, một luồng hơi lạnh thấu xương nhất thời tràn ngập toàn thân, ngấm từng phần từng tấc da thịt. Cùng ừ. lúc đó, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước, nóng bọc không ngừng thẩm thấu vào cơ thể kim thạch, dưới tác dụng của dực lực một lạnh một nóng không ngừng giao phong, từng giọt chất lỏng tanh hôi màu xám chậm rãi từ lỗ chân lông kim thạch chảy ra. Tí tách, theo chất lỏng màu xám thẩm thấu, thân thể kim thạch cũng run dậy kịch liệt, lão nghiến răng ken kẹt thành tiếng, hơi thở vô cùng lặng lề, hiển nhiên trong quá trình ép độc này làm cho kim thạch vô cùng đau đớn. Kim cốc đứng một bên, thấy vẻ mặt kim thạch thống khổ như vậy cũng hết sức khẩn trương. Không cần phải gấp gáp, chỉ là đau đớn bình thường mà thôi. Cứ lé nhịn một chút là được. Tiêu hiểm vẫn tỏ ra bình thản, bàn tay khẽ vung. Một cái ngọn hỏa diễm xanh biếc, tách ra bay xuống rồi dưới tấy thùng cỗ đốt cho nước nóng thêm. nhiệt độ tăng cao khiến cho khói nước cấp tốc. Rồi lục bục, khuôn mặt kim thạch lúc này biến thành một màu than hồng. Ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Nhìn bộ dáng láo như vậy, kim cốc đứng xem một bên ra đầu chật có cảm giác tê dại. Nếu không phải nhìn thấy hỏa độc, sắc thực đang bị bức ra, lão chắc chắn là nghĩ tiêu viêm đang muốn đem kim thạch lấu chín không chừng. Theo hỏa diễm bùng cháy từ cơ thể kim thạch càng lúc càng nhiều chất lọng mùi sám, không ngừng thẩm thấu ra, lại nhờ lưu ly diên tâm hỏa khiến cho hỏa độc. Mới xuất hiện sẽ bị đốt cho tiêu tán, do đó luôn giữ trong thùng gỗ đầy đủ dược lực. Bằng hỏa trừ độc như vậy kéo dài, gần suốt 8 giờ, mà đến khi dược lực thùng gỗ cạn kiệt, mới hạn mản kết thúc. Có điều trong cơ thể kim thạch hỏa độc quả thật kết động quá nhiều, sử dụng biện pháp mạnh bạo như vậy, vẫn không thể triệt để hết, diệt trừ tận gốc trong một lần. Cứ như vậy trong 5 ngày nữa, sẽ đem đại bộ phận hỏa độc khu trừ, tại hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị Vậy sao chỉ cần mỗi ngày bên trong đó tắm 2 đến 3 giờ, khoảng chừng 2-3 tháng, sẽ toàn bộ hỏa độc trong cơ thể hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn Kim Thạch đang lào đảo đứng lên từ chậu gỗ thay quần áo, tiêu viêm thu hồi dị họa vừa nói. Đa tạ tiêu viêm tiên sinh, phần ân tình này, vậy Kim Thừa Tộc ta nhất định không quên. Ngày sau nếu có chuyện gì cần, cứ đến thiền mục sơn tìm lão phu. Kim Thạch hướng phía, tiêu viêm trịnh trọng không người, chậm giọng cảm tạ Lão có thể cảm giác rõ ràng những biến hóa trong cơ thể mình, một cái tâm bệnh nhiều lắm như vậy, Rốt cuộc có thể khu trừ, khiến cho lòng của lão chặt ngập kích động. Tiêu viêm cười cười, nhìn về tinh thần kim thạch đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bàn tay khẽ sờ sờ trước cơ thể mình. Trong cơ thể hắn có một loại độc tố vô cùng kinh khủng, mà độc ban, thứ này dây dừa với hắn nhiều lắm. Tuy hiện giờ chưa tìm được cường giả đố tôn, nhưng tiêu viêm đã tấn thăng đấu tông. Lực phản kháng đối chất độc này cũng đã tăng cường hơn rất nhiều. Không biết lấy thực lực hôm nay, có ai không tự mình luyện hóa cái ma độc ban ba chết tiệt này? Trong đó còn ẩn tàng, cả một đời đấu khí của cường giả đấu thông. Nếu có thể đối với ta không chừng, nó sẽ trở thành một vật đại bổ Vừa nghĩ đến trong lòng tiêu viêm không khỏi lóng bỏng lên. Chủ ý với cái ma độc ba này, hắn đâu phải mới có ngày một, ngày 2. Trường 1006, Luyện Trong khoảng thời gian kế tiếp, tiêu viêm mỗi ngày dùng 10 giờ để khu trừ, đi thiên sơn hỏa độc. Trong người kim thạch, mà dưới sự tận lực của hắn, tinh thần kim thạch càng ngày càng khởi sắc. Bởi vậy, thái độ của lão đối với tiêu viêm cũng dần dần chuyển đổi, từ bình đạm thành khách khí cùng kính hơn rất nhiều. Tuy tiêu viêm bây giờ mới đột phá đấu tông không lâu, nhưng hắn có thân phận là một luyện dược sư. Chừng đó đã đủ để kim thạch phải cách khí, vì thật ra ai cũng biết có thể quen được một luyện dược sư cao dài, đối với mình mà nói sẽ là một cái đại hảo sự. Thời gian rảnh rỗi, tiêu hiểm dồn hết tinh lực vào trên cái mà độc ban cơ thể, cái vật quỷ quái này dề dừa với hắn đã lâu, thật như một quả bom hẹn giờ. Một ngày con chế tháo bỏ đi, đó làm trong lòng nhất thời còn lo lắng bất an, nếu cứ để như thế mãi thì thực sự không thoải mái chút nào. Mà trải qua một thời gian nghiên cứu Đối với ma độc bàn hắn đã có thêm phần thấu triệt Nhưng cũng chính vì thế Càng không dám lỗ mãng ra tay Mà độc bàn này quả thực là quá khủng bố Làm đó nếu không phải nhờ tiểu ý tiên bố trí phong ấn Chỉ sợ nó đã sớm phát tác Hiện giờ tuy tiêu viêm đã đột phá tới đấu tông Nhưng phong ấn này tốt nhất không nên chủ động bay trừ đợi đến khi nào nắm thật chắc rồi ấy chủ động chưa muộn Trong căn nhà nóng rực như một cái hỏa lò, chính giữa là một quần lửa đang bập bùng cháy, một cái thùng gỗ lớn, Kim Thạch ngồi im không nhúc nhích bên làn nước thuốc, chỉ lộ ra một cái đầu. Kim Thạch lúc này tinh thần có vẻ sảng khoái vô cùng, bất luận hơi thở hay ánh mắt không còn tỏ ra mệt mỏi như trước kia, hiển nhiên trong thứ chất này, tiêu trừ độc hiệu quả phi thường khả quan. Sương mù tràn ngập kéo dài. Lửa thờ thân rốt cuộc cũng chậm rãi dập đi rồi tiêu tán lướt thuốc trong tủ gỗ trở lên trong suốt sự lực trong đó đã thẩm thấu trong cơ thể kim thạch rồi tiêu viêm vùng tay lên đem lưu ly liên tâm hỏa thu vào thể lội khẽ thở vào nhẹ nhóm may mà hiện giờ hắn đã đến cấp bậc đấu tông bằng không với thực lực trước kia tiến hành khu độc trường kỳ thiết vậy chỉ sợ có thể thoải mái trong chậu gỗ kim thạch sau khi mặc lại quần áo bèn nhảy ra cảm thụ trong cơ thể tràn ngập sinh cơ bừng bừng Nét mặt Dạ cũng hiện lên một chút kinh hỉ, là ôm quyền trịnh trọng nói với Tiêu Viêm: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đại ân không chỉ lời cảm ơn mà xong, ân tình này suốt đời lão phu nhớ kỹ." Viêm cười cười lấy từ trong nạp giới ra hai cái bình ngọc đưa cho Kim Thạch: "Ngày mai tại hạ sẽ đi, đây là nước thuốc trừ độc cùng đan dược, trong cơ thể tiền bối đại bộ phận hỏa độc đều đã được khu trục, Bởi vậy không cần ta dần sẽ dùng dị hỏa thúc dục nữa." phương pháp trừ độc trong thời gian hẳn ngài cũng đã biết, cho nên ta không giải thích thêm, cứ theo đó trong vòng 2 tháng nữa, hoạt độc trong cơ thể nhất định hoàn toàn được trừ. Ngày mai tiểu Hữu sẽ đi sao?" Nghe vậy Kim Thạch Nhật người vội vàng hỏi. Tư Viêm gật đầu, tứ các đại hội sợ rằng sắp diễn ra, hắn nếu như muốn tìm được Phong Tôn Giả thì chỉ có thể đi phòng lôi các mới có thể gặp. Nếu bỏ lỡ dịp này, đối với sự xuất quỷ nhập thần của các vị cường giả đấu tôn, thì không biết đi đâu mà tìm bọn họ. Lại thêm có hồn điện chậm chậm quan sát khiến hắn không thể đàng hoàng mà đưa việc này ra được, đành phải âm thầm tìm thôi. Nhìn thấy Tiêu Diễm dứt khoát như vậy, Kim Thạch cũng chỉ gật đầu. Lão đưa tay tiếp nhận hai cái bình ngọc trầm giọng nói: "Tư Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền có thể tới Thiên Sơn Mộc tìm ta. Ở trong này cho dù lão gia Họa Phí Thiên kia cũng không dám động đến ngươi." Tư Viêm cười Tuy kim thạch là má thú, nhưng rất lặng tình nghĩa. Thực lực của vệ kim thử tộc so với phong lùi các vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Nhưng lão vẫn có thể nói được lời này xem như lão cũng là một người đáng để kết giao. Đã như vậy, tại ạ xin đà tạ kim thạch tiền bối trước. Trong phòng, dưới ngọn đèn nhu hòa, tiêu em ngồi xếp bằng trên giường, nơi của hắn có một cái bớt đèn như mực. Xung quanh cái bớt đèn mơ hồ truyền ra một ít mùi tanh, Vô số hắc tuyến nan tràn, che kiếm một ít, kỳ dị. Ký hiệu đem cái bớt vây quanh những cái ký hiệu này. Năm đó, tiểu ích tiên phong ấn tạo thành. Bất quá thời gian mấy năm, bị Ma Độc Ban không ngừng ăn mòn, đã mở đi rất nhiều. Xem ra thời gian có thể kiên trì cũng không còn bao lâu. Tiêu viêm chầm chú nhìn cái bớt. Vốn hắn biết được có hai biện pháp khu trừ Ma Độc Ban. Một là tìm đấu tôn tương trợ, hai là dùng hợp thêm dị hoạ luyện chế Ma Độc Ban. Nhưng đáng tiếc tiêu viêm cả hai điều kiện đạt không thành. Có điều tùy rằng không đạt điều kiện, nhưng mà tiêu viêm mơ hồ cảm giác hiện giờ bản thân đối với mà độc ban cũng không phải có là không có lực chống cự. Lần này đột phá đã mang đến không ít ưu đãi. Sau một lúc nhíu mày trầm tư thật lâu, tiêu viêm mạnh mẽ cắn sang một cái tâm thần máy động trong cơ thể. Họa xỉ xanh biếc đang ở khắp nơi chợt nhanh chóng ngưng tụ trước ngực, bảo vệ mà độc ban lại. Xem độ nhạt của phong ấn thì biết nó rõ ràng chỉ Còn không được bao lâu Cho nên hắn phải nhanh chóng đem ma này giải quyết Lấy hắn thực lực bây giờ luyện hóa ma độc thì có chút khó khăn Nhưng vấn đề có thể dùng cách Mài sắt thành kim dần dần luyện hóa Giảm bớt áp lực mà phong ấn phải chịu Chủ ý đã quyết định Tâm thần tiêu viêm liền khống chế Một tiêu hỏa Diễm thoát ra Chạy dọc theo xung quanh phong ấn Ma độc tạo thành một cái vòng tròn Sau đó mạnh mẽ đập vào. Hỏa diễm đột thật mạnh vào vòng ký hiệu phong ấn phía trên, nhiệt độ cực nóng, lập tức làm phong ấn suy suy mấy tiếng, rồi toát ra một cái làn khói trắng. Dưới sự ăn mòn của dị hỏa, phong ấn bắt đầu dần vỡ ra một ít khe hở. Năng lực khống chế hỏa diễm của Tích Viêm lúc này cực kỳ hoàn mỹ, hắn chỉ mở ra một ít khe nứt nhỏ, tịnh không đủ để cho ma độc man phát tác, nhưng lại có năng lực kéo ra một phần nhỏ. Khe lứt nhỏ này tại phong ấn mới xuất hiện. Thì mắt độc bàn yên tĩnh trong thể lội bỗng nhiên bộc phát, lập tức có một tìa hắc tuyến theo khé lứt mới hình thành dữ dội tuôn ra. Nhìn thấy hắc tuyến bắn ra, tâm thần thiêu viêm nhất thời căng thẳng, hỏa diễm xanh biếc, phòng ấn bùng lên biến thành lửa, đem cái khu vực trong ngực kín chật như liêm khối. Hắc tuyến mới thuận lợi xuyên qua cái khe, một mùi chú hế lộng đậm nhất thời khuếch tán đi theo. Chí còn ẩn chứa cái chất ăn mòn cực mạnh. Bất quả đã có dị hỏa thủ hộ Mùi tanh hôi đó vừa mới xuất hiện liền vào một tiếng suy suy hóa thành hư vô Nhìn thấy hắc Tuyến có chút âm trầm Ánh mắt tiêu viêm cũng sẹt qua một tia hàn ý Nếu giờ này hắn chưa đột phá đấu tông Chỉ sợ hắc tuyến mà độc ban Sẽ tàn phá cơ thể hắn nát vết Mày thầy hắn hôm nay đã chân chính đặt đến đấu tông cấp bậc Tầm thần vừa động ngọn lửa xanh bếp trước ngực lượn lờ Lập tức hóa thành một con hỏa long mạng theo trầm thấp tiếng ngâm hướng phía hắc tuyến mà bùng phát. Dưới quy mô giết của Lưu Ly Tâm Hỏa lớn như vậy, hắc tuyến Ma Độc Ban dường cũng nhận ra điều gì đó bất an, thực lực tiêu viêm tăng cường khiến cho uy lực Lưu Ly Liên Hỏa cũng tăng. Nhớ năm đó luyện hóa, hắc tuyến Ma Độc cực kỳ nhỏ cũng tiêu hao không ít thời gian của Tiêu Viêm. Còn bây giờ mà nói, Tiêu Viêm có thể tin tưởng tốc độ luyện hóa tăng không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại thời điểm hắc tuyến Ma Độc còn đang do dự, Họa lòng trong nhé mắt đã tới Họa diễm đạo qua liền bao lấy hắc tuyến thật Chắc chắn Sau đó xoay tròn một chỗ Hóa thành lược họa Hưng hực Bắt đầu luyện hóa hắc tuyến bên trong Bị lưu ly lê tâm hỏa luyện hóa Hắc tuyến ma độc ban cũng là kịch liệt phản kháng Từng luồng hắc vụ đậm đặc Chất ăn mọt liên tục trào rác không ngừng Điền cuồng và chạm dữ dội Và hỏa diễm tứ phía Xuy xuy Hắc vụ đụng và hỏa diễm Nhất thời bạo xuất ra hàng loạt tiếng xuy suy, lưu liên dâm hóa hết tại. Xác thịt khó mà luyện hóa ma độc ban hoàn toàn, nhưng mà một luồng hắc tuyến nhỏ nhỏ như vậy lại không thành vấn đề. Dị họa dưới sự khống chế của tâm thần tiếp viêm bắt đầu co rút, thanh âm xuy suy lại vang vọng. Màu sắc của hắc tuyến ma độc ban đã nhạt đi. Cứ như thế, mình gần 1 giờ độc tố màu đen bị lưu ly liên dâm luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa giết hết Ngay sau đó là một luồng đấu khí cực kỳ hung hôn cô đấu khí này không một chút nào ý thức cứ như vậy dừng trong ngọn lửa im lìm không nhúc nhích cảm tụ được sụ hùng hồn tinh thuậ của luồng đấu khí đó trên viêm cũng dần sắc thái vừa lòng mà độ ban mặc dù nguy hiểm nhưng mà cũng có thể xem như là một cái khối thúc đại bộ Nếu hắn có thể luyện hóa hoàn toàn thì thiếu viêm đoán chừng thực sự hắn ít nhất cũng phải vọt tới đấu tông cao dài chuyện thế gian này quả nhiên nguy hiểm Cùng lợi ích đi luôn song song Tâm thần tiêu viêm bèn lập tức Khống chế luồng đấu khí đó Dọc theo lộ tuyến vận chuyển Của công pháp vần quyết Đem nó hóa thành của mình Cảm ứng đấu khí trong cơ thể có chút tăng cường Tiêu viêm trong lòng Âm thầm cười hắc hắc Tâm thần một lần nữa tập trung về phía trên ma độc ban Tiếp tục dẫn một ít tia độc tố của nó Hắn mặc dù không thể luyện hóa toàn bộ Nhưng cứ tuần tự rút ra Từng một sợi một luyện hóa thì dần ra mát độc ban, bởi vì thiếu đi đấu khí duy trì nhất định tự động tiêu tán. Đến lúc đó, mối đại nguy hiểm trong cơ thể này cũng dần mà cười bỏ. Thứ này thiệt hiệu quả nha cho dù là một ít thất phẩm đang dược khó có thể so sánh, hắc hắc, hạt tất nham não ra hỏa kia, lão tặng cho ta một lễ vật thật tốt đó. chương 1007 Phong lôi sơn mạch Suốt đêm đó Tiêu viêm cơ hồ không hề gián đoạn Thù rút độc tố của mà độc ban trong cơ thể Sau đó sử dụng lưu ly liên tâm họa để luyện hóa Cứ như thế Đến khi trời sáng mới chậm rãi mở mắt ra Một đêm luyện hóa Không làm cho tiêu viêm mỏi mệt chút nào Mà ngược lại Lượng đấu khí khổng lồ Được hắn luyện hóa Từ độc tố Đã làm cho tình trạng đấu khí của hắn trở lên sung mãn nhất Tùy hai mắt hắn khép hờ Nhưng thỉnh thoảng vẫn có tinh quàng cũng lé lên Với cái lượng đấu khí manh mông Cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể quý người xem thấy ma độc ban trên ngực Hiện tại so với trước đây đã thu lại hơn một chút Tiêu viêm có chút vui vẻ gật đầu Đêm qua hắn rút đi ít nhất sợ rằng là 10 sợi độc tố So với cả khối ma độc ban chỉ là một phần rất nhỏ Sau khi đem 10 sợi ma độc luyện hóa Lượng đấu khí Thù được khiến cho hắn cảm giác đủ khí trong cơ thể tịnh tiến hơn một chút. Mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng, nhưng dù sao thế cũng tốt. Bởi cấp bậc đấu tông, mỗi một tình năng lượng là con số khổng lồ. Nếu như là tiêu viêm tu luyện theo cách bình thường, thì muốn đạt được thành tựu như vậy, ít nhất phải mất 3 đến 4 tháng. Vậy mà trong một đêm lại có thể đạt thành đủ thế được nó nhiều đến mức nào? Ở đấu tông, khoảng cách giữa các tinh với nhau là có sự chênh lệch rất lớn, bởi vậy, đại lục trung Châu. phân tán cấp độ đối với cường giả đấu tông dường như càng thêm nhỏ. Mỗi khoảng một tinh, tại khái chỉ làm sơ, trung, cao đoạn, định phòng bốn lại cấp độ. Bất cứ phân chia như thế, thì quá mức tinh vi, bởi vậy, cũng có rất ít người sử dụng xưng hô lại thường dùng ức lượng thực lực của mình. Cho nên thành quả một đêm vậy không tồi, theo Ti Bểm suy đoán, sau khi hấp thu đấu khí từ Ma Độc Ban, hắn bây giờ hẳn là nhất tinh đấu tông trung đoạn. Ai, cái bậc đấu tông quả nhiên là khó tăng lên, hẹn trưởng lão tự thiên tu luyện nhiều lắm như vậy cũng không tăng bao nhiêu cấp. Lòng kẻ thở dài, Ti Bểm lấy áo bảo, mặc vào. Hiện giờ trong cơ thể đấu khí đã muốn bão hỏa, gần phải một Thời gian ngắn thích ứng mới có thể lần lỡ hấp thù đấu khí từ má độc ban. Có điều như vậy cũng tốt, lấy thực lực hắn hôm nay mà độc ban cuối cùng không còn nguy hiểm chí mạng quá lớn. Mà ngược lại, thứ này còn bị tiêu viêm coi như là một cái kho đấu khí di động của hắn. Xem ra cũng đến lúc rồi, tứ phương các đại hội sắp được tổ chức trong vài ngày tới. Từ trên giường nhảy xuống, tiêu viêm hơi chậm ngâm, lập tức đem đồ vật này nó sửa sang lại không có nấn ná lửa mà ở cửa phòng đi ra. Tiêu Viêm vừa mới ra khỏi phòng, vài tên vệ kim thử hộ vệ vội vàng khom người hành lễ. Hắn phất phắt tay cũng không nhiều lời, bản thân từng bước đạp hư không, bước đến chiếc thang vô hình giữa trời. Dưới cái nhìn hâm mộ của đám hộ vệ mà đi. Đứng trên bầu trời, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn thiên mục lần nữa, không khỏi cười. Rồi lào vút đi Đây chính là lời ẩn chứa chuyện hắn tha thiết mong ước Không nghĩ tới hiện giờ hắn thực sự đã làm được Khi tiêu viêm bay lên không Thì hai đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện Tiêu viêm tiểu huynh đệ Người đã muốn rời đi rồi sao Kim Thạch hiện thần nhìn tiêu viêm vội vàng nói Tiêu viêm gật gật đầu cười Trên người còn có chuyện quan trọng Không thể ở đây mãi Cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi Ngày sau nếu có thời gian lại đến quấy giày Nghe vậy, Kim Thạch và Kim Cốc cũng không tiện nói lời nhú dữ. Chỉ có thể không đành lòng nhìn nhau thờ dài một tiếng trầm giọng Tiêu viêm tiểu huynh đệ, người cùng vệ kim thử tộc ta có đại ân. Ngày sau nếu thực sự có phiền toái đừng quên hài lõ giả chúng ta đấy nhé. Tiêu viêm cảm động gất đầu. Tộc nhân vệ kim thử số lượng đông đúc tại Trung Châu lắm giữ lực lượng, lượng tình báo rất tinh nghệ. Có thể cùng bọn họ giao hảo là một chuyện tốt. ha hà thân sắc người bụi vàng như vậy, hai người bọn ta không dám quấy rầy nữa. Chúc Tiêu Viêm huynh đệ một đường thuận buồm xuôi gió." Kim Cốc cười cười chắp tay nói, "Da Kim Cốc tiền bối, lời may mắn." Xin cáo từ." Tiêu Viêm cười hướng về hai người ôn quyền cũng không dừng lại nữa, thân hình nhoáng lên, biến hóa thành một cái luồng sáng, hừ một tiếng đã đi ra khỏi thôn Mộc Sơn. Vẹn vẹn trong vài cái chớp mắt Biến mất khỏi tầm mắt của hai người kim thạch Lấy tốc độ theo viêm hiện tại Chỉ trong vòng 10 phút Đã ra khỏi phạm vi thiên mục sơn Đó là hắn Không thi triển toàn lực Chỉ liệu không còn nhanh hơn Nhưng Ngày đó lời của thương Lang Vương đã nói Hắn vẫn luôn nhớ trong lòng Cho dù tiến vào cấp bậc đấu tông Thì thực lực này So với thiên yêu hoàng tộc như trước chỉ là bỏ ngựa đấu xe cho nên nếu không phải thời điểm mấu chốt càng ít vận dụng thì càng tốt thoáng dừng lại trên một ngọn núi bên ngoài thiên mục sơn tiêu viêm lấy từ trong nạp giới ra một cái tấm bản đồ bắc vực mà ngay đó hắn mua tại thành hóa cốt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cần tới dựa theo lời mộ thanh loan lần này tứ phương các đại hội sẽ diễn ra tại tổng bộ đông các của vong lùi các Mà dựa theo bản đồ thì vị trí đông Các hẳn là tọa lạc ở trung tâm biên giới bắc vực Trung Châu. Không ngờ lại xa như vậy. Xem ra chỉ có thể chạy thôi cũng đã mất tới 5 ngày. Đem bản đồ thu trong nạp giới. Tiêu viêm cười khổ một tiếng. May mắn hiện giờ hắn đã đạt tới trình độ đấu tông. Nếu không bảo nói, đi đông cát không mất 10 12 ngày nửa tháng mới là lạ. Mà lúc đó, có đến chỉ sợ người ta cũng đã sớm tan cuộc xem ra cần phải gia tăng tốc độ mới được, bằng không nếu bỏ lỡ mà nói thì thực xui xẻo. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía chân trời đông, ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện lên. Trên đôi chân, một cái tiếng sấm rền rĩ vang lên, thân ảnh hắn như một loại quỷ mị nhẹ nhàng tiêu thất. Phong Lôi Đồng các. cái tên này trung châu cũng có phân lượng không nhỏ, thân là tổng bộ của Phong Lôi Các, nơi này cường giả nhiều như mây. Phòng thủ tầng tầng vô cùng kiên cố Phòng lùi các thành lập rất nhiều năm Đã trải qua không ít thăng trầm mưa gió Nhưng tùy chung Đồng các vẫn đứng sừng sững Đồng thời cái danh tiếng kia Trọng dĩ vãn Dưới sự tranh đấu của các thế lực Dần dần hiện lộ toàn bộ Tài năng Cho đến khi hiện tại Mới có được địa vị như hôm nay Tứ phương các đại hội dành xưng như nghĩa Tự nhiên là đại hội của tứ các trên đại lục Tuy rằng Đều nói nhân vật chính tham dự đại hội là Tứ Các Nhưng mỗi một lần diễn ra Tứ Phương Các đại hội Cũng là một sự kiện trọng đại của Trung Châu Mặc dù không có cách nào đánh đồng cùng đàn hội của Đan Tháp Nhưng chí ít cũng là một trong những sự kiện trọng đại Đại hội Tứ Phương Các tổ chức Không phải dành cho thế hệ cường giả thành danh đã lâu Mà là dành cho những cường giả trẻ tuổi mới lùi lên gần đây Có thể đại biểu cho những người trẻ tuổi và Tứ Phương Các Mỗi một cái thế lực đều là khát khao mong có được. Vì vậy, đối với việc bồi dưỡng lớp người trẻ tuổi, tứ vương các đều là cực kỳ coi trọng. Mà một khi bọn họ đã coi trọng bồi dưỡng, vậy những cái người trẻ tuổi này không ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phòng lội các vượng thanh nhi, vạn kiếm các đường ưng, hoàng tiền các vương trần, tình vân các mộ vân vân những người này. Mặc dù nhìn khắp trung châu cũng có được thanh danh không nhỏ, đương nhiên, Đại Lục Trung Châu ngoại hộ Tang Long, đột nhiên mọc đầu ra mấy con hắc mã, cũng không ai biết được, không có chuyện gì là lạ. Mỗi một lần tứ phương các đại hội đều hấp dẫn phần đông những thanh niên cao tài không kém của các thế lực khác, mặc dù đại hội lần này nhân vật chính đều là xuất thân từ tứ phương các, nhưng cũng không hề cự tuyệt người bên ngoài vào dự thi, bất quá Để đế cao chất lượng, việc sàng lọc trước khi thi đấu chính thức diễn ra là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, nghe nói còn rất khắc nghiệt, đã thực sự đem một ít hạng tôm tép đào thải đi. Dù sao, một ít người trẻ tuổi của Tứ Phương Các tham dự thi đấu đều là thực lực rất cao, thậm chí ngay cả thế lực cường giả đi trước đôi khi cũng khó có thể đạt được trình độ như vậy. Địa điểm tổ chức Đại hội Tứ Phương Các cũng do người thắng lần trước của Vương mà chọn. Lời tổ chức tiếp theo Tại hội đời trước người thắng là phong lôi các Bởi vậy địa điểm lần này Đã được chỉ định là tại phong lôi đông các Phong lôi đông các Tọa lạc tại Bắc vực nằm sâu trong giấy phong lôi Địa hình lời này có chút kỳ lạ Cũng có thể là do lằm ở trên cao Cho nên sấm xét liên tục lộ vang Thời tiết thay đổi thất thường Đừng nhìn mặt trời Đang chói trang soi tỏ Nói không chừng ngay sau đó sẽ là mây mù phủ kín Mưa răng chấp giật Toàn bộ dãy phòng lồi đều là phạm phi thế lực của Đông Các. Lời này cũng giống như là một loại vườn hoa sau nhà của bọn họ. Không có một thế lực nào cả gàn nhọp ngó tới đây. Trong khoảng thời gian này tại phòng lồi, Sơn tự nhiên là láo nhiệt dị thường. Vô số người từ tứ phương tám hướng kéo tới, men theo Sơn Đạo ngoằn nghèo mà tới lôi Sơn hội tụ. Bởi vì trên đỉnh lôi Sơn, Trời đang sừng sững một tòa tổng bộ của Phong Lôi Đông Các. Lúc này bên ngoài dãy Lôi trên bầu trời, một luồng ánh sáng như là lưu tinh lướt qua, hóa thành một đạo nhân ảnh dừng ở trên đỉnh núi. Thân ảnh kia cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc phía dưới, kéo dài không thấy điểm cuối không khỏi sững sốt. Thân ảnh dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy đến đây chính là Tiêu Viêm. Mấy ngày nay hắn chạy như là một ngựa không ngừng vó. Không nghỉ ngơi chút nào. Vì thế mất sớm hơn thời gian dự định một chút Mà mặc dù cắm đầu cắm cổ chạy như vậy Cũng phải mất 4 ngày trời Hắn mới có thể tới đây Thật lồng đậm năng lượng của phong lôi Khẽ thở một hơi Tiếp viêm rời mắt trông về phía xa Phong lôi sơn nhìn còn lớn hơn Thiên mục sơn Không biết bao nhiêu lần Đồi núi trùng trùng điệp điệp Tiếng sấm kinh người không ngớt vang vọng Mặc dù đứng thật xa cũng có thể cảm giác được Lực lượng phong lôi ẩn chứa Trong dãy núi này Chừng đó đã đủ khiến cho hắn phải động dung. Lơi này hẳn là phong lôi đông cắt trong phong lối sơn rồi. Xem ra ta tới vẫn chưa tới chậm.